Như vậy đi bọn họ như vậy ra sức, tề thục phương cũng ngượng ngùng lại đạm nhiên cự tuyệt, ta quá mấy ngày lại cho các ngươi đáp lời, hỏi trước hỏi ta ái nhân, hỏi lại hỏi bình an, thân trên giáo không phải việc nhỏ, ta một người không có biện pháp hoàn toàn làm chủ. Hành, thục phương đồng chí, ngươi nhưng đến ghi tạc trong lòng, đây là vì quốc gia làm vẻ vang. Trải qua tàn khốc huấn luyện sau, có thể xuất đầu vận động viên chiếm cứ nhiều ít tỷ lệ đâu. Không có xuất đầu ngày bọn họ. Tương lai ở nơi nào? Tương lai làm sao bây giờ? Vì cái gì không đề cập tới này đó đâu? Tê Thục Phương trong lòng cười khẽ. Giáo sư Kim cùng Kim bà bà thập phần tán đồng Tê Thục Phương ý tứ, nhị lao bản thân càng truyền thống một ít. Tuy rằng rất rõ ràng thể dục Dũng sĩ vì quốc gia làm dạng rỡ thêm vinh dự không phải chuyện xấu, nhưng là lại không đành lòng nũng nịu tiểu bình an mỗi ngày tiếp thu nghiêm khắc huấn luyện, hơn nữa chậm chê văn hóa công hóa, nhị lao chính là vẫn luôn trọng văn khinh võ. Cha mẹ đều là quốc gia cán bộ, tương lai tiền đồ không thể hạ lượng, bình an tương lai căn bản là không cần lo lắng, tuyển cái thanh tịnh lại lịch sự tao nhã trước nghiệp không phải càng tốt. Tuy rằng bọn họ căn bản không có khả năng thế sau khi lớn lên bình an làm chủ. T thục phương cấp hạ kiến quốc đã phát một phần điện báo, đem chuyện này nói cho hắn. Ở riêng hai nơi chỗ hỏng chi nhất nhà, ở không có phương tiện mau lẹ liên lạc phương thức Hạ gặp được chuyện gì hai vợ chồng không có biện pháp mặt đối mặt mà thương lượng, vài ngày sau được đến Hạ Kiến Quốc hội âm, Tề Thục Phương bắt đầu suy xét trang bị điện thoại khả năng tính. Hạ Kiến Quốc tương đương yêu thương nữ nhi duy nhất, hắn cùng Tề Thục Phương đều là quốc gia cán bộ, về sau sẽ không tái sinh thứ năm cái hài tử, sẽ không lại có cái thứ hai nữ nhi, nào bỏ được nữ nhi đi đương vận động viên. Vận động viên có bao nhiêu vất vả, Hạ Kiến Quốc thập phần rõ ràng, hắn không phải kỳ thị cái này chức nghiệp. Tương phản hắn phi thường kính để vận động viên, bội phục bọn họ trả giá mồ hôi, bội phục bọn họ vì quốc gia đoạt được vinh dự, hơn nữa chính hắn cũng thực thích vận động, hắn chính là luyến tiếp chính mình nữ nhi chịu khổ chịu tội. Bất quá, các đại nhân cho dù đều không đồng ý, cũng phải nhận thật do hỏi bình an ý kiến. Thế Thục phương thực kiên nhẫn mà cùng nữ nhi giảng giải vận động viên chức nghiệp cùng với huấn luyện quá trình vất vả. Dương giáo luyện tới đi tìm nàng lúc sau nàng riêng đi quốc gia đội hiểu biết tương quan nội dung, cường điệu quan sát nữ vận động viên, thật sự ứng câu kia trên đài một phút, dưới đài mười năm công, quốc gia trong đội rất nhiều bơi lội, nhảy câu, thể thao chờ vận động viên phổ biến đều ở mười mấy tuổi, tính trẻ con chưa thoát lại muốn chịu đựng các loại gian khổ huấn luyện, tiến vào quốc gia đội tuổi tác đều lớn một ít, nhỏ nhất cũng có mười mấy tuổi. Ngay sau đó, thể thục phương lại đi thể giáo, gặp được rất nhiều so quốc gia đội tuổi càng tiểu nhân hài tử. Huấn luyện cảnh tượng có thể nói không nỡ nhìn thẳng. Nàng là cái mẫu thân, nàng có bốn cái hài tử, nhìn đến cùng chính mình đại nhi tử tuổi không sai biệt lắm hài tử chịu khổ phi người cha tấn. Nàng tâm rất đau, rất nhiều hài tử đều là một bên khóc một bên làm các loại động tác. Thể giáo chung huấn luyện so nàng trong tưởng tượng càng thêm tàn khốc. Bình an tính cách không xấu, tuy rằng bị đại gia sủng đến có điểm tiểu khí, nhưng nàng vẫn luôn đều thực săn sóc, cũng không tiêu căng. Năm năm đầu đuôi ăn đến càng thêm mượt mà khuôn mặt nhỏ tràn đầy ngây thơ, không phải thực minh bạch tề thục phương lời nói, bơi lội thực hảo chơi nha, ta thực thích. Bình an lúc sinh ra nhân cuống rốn vòng cổ mà bế khí, đem mọi người đều sợ hãi, sau lại tề thục phương thường xuyên đem nàng đặt ở thao tắm rèn luyện nàng, phát hiện nàng đặc biệt thích bơi lội, bơi lội kỹ năng so 7 cân cùng sau lại nằm một vô nhị cường đến không phải nhỏ tí tẹo. Tuổi lớn một chút sau một năm bốn mùa đều phải cùng mộ lao chờ các lao nhân đi bể bơi chơi thủy. Bình an thân thể tố chất hảo, đây là trong đó một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chính là hạ gia người đều thực thích rèn luyện thân thể, thượng đến giáo sư kim vợ chồng luyện tập ngũ cầm hí, hiện tại lại bắt đầu ở công viên cùng liên can các lao nhân luyện tập thái cực, trung gian hạ kiến quốc cùng tề thục phương càng không cần phải nói, phía dưới bảy cân hòa bình an từ năm tuổi bắt đầu liền cùng tề thục phương đặt nền móng. Bảy cân đã rất có một tay, có thể nói văn võ song toàn. Tê Thục Phương sở học quyền cước đều trải qua thiên truy bách luyện, bất quá lực sát thương cực đại nàng tạm thời không có dạy cho chính mình như nữ. Hiện tại ngươi cùng ngọt ngào cùng đi bể bơi chơi, về sau nhà chúng ta dọn đến đại tứ hợp viện, mụ mụ cho ngươi tu cái chuyên môn bể bơi, ngươi mỗi ngày đều có thể tự do tự tại mà bơi lội. Tê Thục Phương âm thầm có tính toán. Hảo nha! Hảo nha! Bình an tiểu bàn tay chụp đến bùn bùn vang. Tề Thục Phương cho rằng nữ nhi không đồng ý đi thể giáo, nào biết mới vừa hướng nữ nhi xác nhận, nàng lại khiêm tốn hỏi, thể giáo là cái gì nha? Là trường học sao? Ta năm nay liền phải cùng ngọt ngào cùng nhau thượng dục hồng ban lạc. Ngươi về sau cùng ngọt ngào giống nhau, sẽ cùng ca ca ngươi thượng cùng sở học giáo, cùng thể giáo bất đồng. Tề Thục Phương kiên nhẫn mà giải thích lấy văn hóa giáo dục là chủ trường học cùng thể giáo bất đồng chỗ. Nói ngắn gọn, mụn mụn, nói ngắn gọn là có ý tứ gì? Bình an vươn tay trên lưng chiều dài năm cái thì toa hoa tay phải chọc chọc chính mình trên mặt lún đồng tiền, nhấp nháy đen lúng liếng mắt to. Người cô gái nhỏ này, vấn đề như thế nào nhiều như vậy nha? Tê Thục Phương cào cào nàng đỉnh đầu, cẩn thận thuyết Minh nói ngắn gọn hàng nghĩa, sau đó lại tưởng thuật phía trước đề tài, thân trên giáo rất mệt rất mệt thực vất vả thực vất vả, mỗi ngày đều phải chạy bộ, hạ eo. Rất nhiều tiểu bằng hữu đều ở khóc, cùng ngọt ngào cùng nhau thượng dù hồng ban liền bất đồng, viết viết vẽ vẽ chơi đùa một ngày liền đi qua. Ước Bình An kéo dài quá thanh âm. Như vậy, người trả lời đâu? Bình An trong mắt xoay chuyển, phát lại đây ôm tề thuộc phương đùi, mụ mụ ra ra cùng ngãi nãy nói, hết thể muốn mắt thấy vì thật, mắt thấy vì thật nha. Thật sự có rất nhiều tiểu bằng hữu thực vất và rất khổ sở sao. Bọn họ khóc đến lợi hại như vậy. Vì cái gì còn muốn thân trên giáo đâu? Ta ghé ngã đập vỡ đầu gối, đổ máu, đau quá đau quá. Sắc thật là mắt thấy vì thật, nghe tới cùng nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau. Rất nhiều sự nói Bình An cũng khó có thể lý giải. Tề Thục Phương đơn giản liền mang nàng đi tham quan quốc gia đội cùng thể giáo huấn luyện quá trình. Vì làm Bình An cảm nhận được huấn luyện tính tàn khốc, Tề Thục Phương còn cứ gọi nàng cùng tiến vào thể giáo tiểu bằng hữu cùng nhau tiếp thu huấn luyện. Bình An từ nhỏ bắt đầu rèn luyện. Kéo gân, dạng thẳng chân chờ động tác làm được kêu kêu một cái thành thạo, vào nước động tác không cần quá xinh đẹp, dùng tề thuộc phương nói tới nói, giống một cái tiểu mỹ nhân ngư ở trong nước du lịch, mềm dẻo tính lệnh ở đây giáo luyện cảm thấy không thể tưởng tượng. Bình An chạy bộ tốc độ không chậm, phản ứng cũng phi thường nhanh nhẹn, gặp được tương đối gian khổ rèn luyện, Bình An cũng khóc, đầy mặt đều là nước mắt, nhưng đã khóc lúc sau, ở tề thuộc phương cho rằng nàng sẽ rút lui có trật tự thời điểm. Nàng lại nói tưởng lưu lại cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi. Dương giáo luyện vui mừng quá đỗi, Tề Thục Phương kinh ngạc vô cùng. "An An." Tề Thục Phương nói còn không có xuất khẩu, Nữ Nhi Thủy Linh Linh đôi mắt liền nhìn lại đây, "Mụ mụ." "An An, ngươi nói cho mụ mụ, ngươi là tính toán lưu lại nơi này đi học sao? Cùng các bạn nhỏ cùng nhau huấn luyện." Tề Thục Phương ngồi xổm Nữ Nhi trước mặt, lòng nóng như lửa đốt. Làm vận động viên, đến ăn nhiều ít khổ nha." Thanh thiếu niên thời đại liền bắt đầu tham gia đủ loại thi đấu, vì thi đấu trả giá thưởng nhân khó có thể tưởng tượng huyết lệ. Bình an đôi mắt đặc biệt lượng, nặng nghề mà đối với mẫu thân gật đầu. Mụ mụ, ta thực thích nơi này nha, ta có thể mỗi ngày bơi lội, còn có nhiều như vậy tiểu bằng hữu. Cuối cùng, bình an ý nguyện chiếm cứ thượng phong, vô luận các đại nhân có bao nhiêu vì nàng tốt lý do, ở đối mặt nàng chính mình ý nguyện khi đều không phải lý do. Tê Thục Phương lại đau lòng cũng chỉ có thể đồng ý, yêu cầu duy nhất chính là không thể rơi xuống văn hóa khóa. Một bên huấn luyện, một bên học tập, ở xuất ngũ phía trước đều sẽ là loại này sinh hoạt, đến nhiều vất vả nha. Tê Thục Phương tâm lại đi theo đau. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, nàng thật sự không nghĩ nhìn nữ nhi chịu khổ chịu tội. Nhất đau lòng nữ nhi người là nàng, nhất không cao hứng người còn lại là chị ngọt ngào, an an, hạ an an, ngươi tốt xấu. Ngươi bất hòa ta cùng nhau đi học sao? Chúng ta không phải nói tốt cả đời ở bên nhau sao? Ngươi đều quên lạc. Ngươi cái người xấu. Ngươi đem chúng ta lời thề đều quên hết. Ngươi tốt xấu, tốt xấu. Chị ngọt ngào sinh khí mà dẫu cái miệng nhỏ. Chạy đến bình an trước mặt xoa eo dầm chân. Tức muốn hụt máu. Bình an rỗi tay đi kéo nàng. Bị nàng tức giận mà huy khai. An an, ngươi không cần ta. Ta cũng không cần ngươi. Ta bất hòa ngươi làm bằng hữu. Ngươi sao lại có thể ném xuống ta một người đi thể giáo? Ta bất hỏa người chơi. Ngọt ngào. Ngọt ngào. Bình an gấp đến độ xoay quanh, duỗi cánh tay ôm trị ngọt ngào bả vai. Ta không có cố ý không cần ngươi. Ngọt ngào, ngươi không cần không để ý tới ta. Ta này không phải tới nói cho ngươi sao. Kỳ thật ngươi cũng có thể cùng ta cùng nhau đi học nha. Chính là mụ mụ nói ngươi về sau muốn đi ca ca trường học. Nói tới đây, bình an tâm tình thập phần hạ xuống. Chính là nàng chính là thích thể giáo nha. Nàng thích chạy bộ, thích bơi lội, nàng hảo hâm mộ nhảy cầu các ca ca tỷ tỷ chính là giáo luyện nói nàng tuổi còn nhỏ, không thể luyện. Các đại nhân ở bên cạnh nhìn, cũng chưa nhúng tay hai cái tiểu nữ hài mâu thuẫn, trình ngọt ngào rất có cốt khí mà kéo rất bình an cánh tay, sau đó lùi lại vài bước, hạ an an, chính ngươi một người đi thể giáo, ngươi chính là người xấu. Thở phì phì mà quay người rời đi, sừng dê biện lắc qua lắc lại, Chính là ngày hôm sau các nàng liền tiêu tan hiềm khích, bắt tay giảng hòa. Thục phương A-di, thục phương A-di, ta về sau hảo hảo học tập, đi giúp An-an nội an Tê thục phương đem chưng tốt canh chứng mang sang tới cấp nàng một chén, sờ sờ nàng đầu, như thế nào giúp An-an nội an nha. Ba ba nói, nước ngoài có thể giúp người đại diện, thật là lợi hại, chúng ta quốc gia còn không có. An-an nếu là đương vận động viên, ta liền cho nàng làm người đại diện, chúng ta còn muốn ở bên nhau chơi. Trinh ngọt ngào đĩnh đĩnh ngực, phát hạ hào nôn trí khí. Hai cái từ nhỏ cùng nhau chơi tiểu nữ hải, từ đây đi hướng bất đồng con đường. Thể dục huấn luyện thực vất vả, tề thục phương yêu thương nữ nhi, mỗi ngày biến đổi biện pháp làm có dinh dưỡng đồ ăn cho nàng ăn, mỗi ngày cho nàng mát cơ bắp khớp xương, mặt khác còn phải vội vàng chính mình công tác cùng học tập. Nàng năm nay đi vào đại tam, chương trình học so trước 2 năm thoáng thiếu một ít, thời gian thượng càng tự do. Cũng đủ nàng đem Nhật Trình An bài đến đâu vào đấy. Rất nhiều thời điểm Bình An đều là khóc lóc từ trường học trở về. Tê Thục Phương đau lòng đến muốn mệnh, hận không thể đem Bình An mang ra thể giáo, cùng trịnh ngọt ngào cùng nhau được đến bình thường văn hóa giáo dục Mới không cần. Bình An lập tức lắc đầu, tiếp tục đi thể giáo. Tê Thục Phương lấy nàng không có biện pháp, chỉ có lợi dụng chính mình sở học thủ đoạn, tận lực giảm bớt nàng thống khổ. Cái này nghỉ hè nàng không có thể trở về. Một phương diện là chính mình công tác, một phương diện là Bình An huấn luyện không thể gián đoạn, nàng ở thể giáo huy mồ hơi như mưa, chính mình sao có thể bỏ xuống nàng về quê cùng trưởng phu đoàn tụ. Mắt thấy thê tử rất khó ở tiết ngày nghỉ trong lúc đã trở lại, Hạ Kiến Quốc nhanh chóng quyết định, lập tức thỉnh 20 ngày thăm người thân giả. Phù hợp chính sách, làm người chọn không ra tật xấu. Một năm không có gặp mặt, hơn xa tân hôn. Chiến đấu kịch liệt qua đi, Tề Thục Phương nhắc tới Bình An của cường. Đứa nhỏ này rốt cuộc giống ai nha? Thể giáo rất nhiều tiểu bằng hưu ước gì có thể về nhà, không cần chịu khổ. Chúng ta cái này nữ nhi nhưng hảo, khổ là ăn, tội cũng bị, không chỉ có không lùi. Ngược lại tiến lên, dương giáo luyện nhìn thấy ta, nhiều lần cười đến thấy nha không thấy mắt. Giống ngươi, có mục tiêu, có quyết đoán. Thiết! Tê thuộc Phương mới không tin, bình an tuổi như vậy tiểu, rất nhiều phương diện đều không bằng bảy cân. Nàng nơi nào hiểu được cái gì có mục tiêu có quyết đoán, không bằng nói đây là nàng hứng thú yêu thích tương đối thích hợp. Có như vậy cái đam mê thể dục vận động nữ nhi thật sự thực buồn giàu nha. Đến bây giờ, tề thục phương đều không rõ thích nhất ôm bút bê tây dương nữ nhi như thế nào đột nhiên trở nên thích này đó. Trước kia chỉ biết nàng thích bơi lội, không thấy ra tới khác ôm bút bê tây dương tiểu công chúa cùng bơi lội vận động viên quả thực là hai cái cực đoan. Lại không nghĩ ra. Sự tình tới rồi tình trạng này, bọn họ cần thiết tiếp thu hiện thực. chương 152 chương. Ở chiếu cố hải tử phương diện, hạ kiến quốc xa xa so ra kém thê tử thuộc phương trả giá tâm lực, hai tử ăn, mặc, ở, đi lại, giáo dục toàn bộ đều là nàng một người tự tay làm lấy, đặc biệt là năm một cùng năm một hai huynh đệ từ sinh ra đến năm nay đem mãn hai tuổi, chính mình cơ hồ không có trả giá quá cái gì đối mặt hai cái tiểu nhi tử trong mắt lộ ra xa lạ, hắn trong lòng hiện lên không phải khổ sở mà là ấy nấy. bởi vậy, đi vào thủ đô ngày hôm sau, Hạ Kiến Quốc một mình ôm lấy mọi việc sở hữu việc nhà, chuẩn bị tiếp nhận đón đưa Hải Tử công tác, thê tử đánh răng khi hắn đều có thể đem kem đánh răng tệ ở bàn trải đánh răng thượng lại đưa tới tệ thuộc phương trong tay. tệ thuộc phương méo bàn trải đánh răng không biết nên khóc hay cười, ngươi đây là làm gì nha? Hạ Kiến Quốc cười hắc hắc. Lão bà, ngươi vất vả. tề Thục Phương trong lòng ngọt ngào, chính những câu kia thành ngữ, vui vẻ chịu được. Ăn qua cơm sáng, tề Thục Phương dặn dò trượng phu nói, ta phải đi công tác, ban ngày không ở nhà, hiện tại nghỉ, chỉ có bình an đi thể giáo, ngươi đưa nàng trở về trên đường thuận tiện mua gọi món ăn cùng thịt, thời tiết quá nhiệt, đừng làm cho lão sư cùng sư mẫu hai người đi. thì không cần dùng phiếu, nhiều mua điểm, nhà ta người nhiều, lại mua điểm sương sườn. Hầm xương sườn canh hai cái tiểu nhân có thể uống không ít đâu. Thủ đô mua thịt không cần phiếu thịt. Hạ Kiến Quốc thập phần kinh ngạc, thành phố Cổ Bành hiện tại còn phải dùng phiếu thịt, hắn một tháng vẫn cứ là hai cân thịt cung ứng, ngày thường muốn đánh nha tế đều là đi tiệm cơm hoặc là nhà ăn. Đúng vậy, nguyên đán hủy bỏ phiếu thịt, tuy rằng mặt khác phiếu đều không có hoàn toàn hủy bỏ, nhưng là không phiếu cũng có thể mua được chính mình muốn đồ vật. thí dụ như vải dệt, quần áo lương thực gì đó. Rốt cuộc không cần phiếu thịt, rốt cuộc có thể tùy tâm sở dục mà mà mua sắm đồ vật, nhưng mà tề thục phương vẫn là thực buồn bực, bởi vì như vậy đi xuống, tiền lương không đủ hoa. Cho nên nàng gần nhất tiếp không ít phiên dịch sống. Kinh tế phát triển đến càng lúc càng nhanh, lúc này mới đã hơn một năm, về sau sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt, tề thục phương hiện tại liền hy vọng có thể sớm một chút trướng tiền lương. Nàng nhớ không rõ quốc gia thống nhất trướng tiền lương là thập niên 80 vẫn là thập niên 90 dù sao còn muốn thật lâu. May mà, trước mắt giá hàng cũng không có dâng lên, vẫn như cũ vẫn duy trì năm 6 thập niên 70 trình độ. Hạ Kiến Quốc cười cười, bị ngươi nói trúng rồi, ngươi trước kia nói kinh tế phát triển sau, nhất định sẽ hủy bỏ phiếu chứng, không nghĩ tới kinh tế mới phát triển bao lâu, thủ đô liền bắt đầu hủy bỏ phiếu thịt, phòng trừng Thượng Hải như vậy thành phố lớn cũng hủy bỏ đi. Mỗi ngày vội đến xoay quanh, không chú ý Thượng Hải bên kia tình huống, Không rõ ràng lắm có hay không giống thủ đô giống nhau hủy bỏ phiếu thịt. Tê Thục Phương cẩn thận nghĩ nghĩ, nhớ mang mang Thượng Hải cũng là 80 đầu năm hủy bỏ phiếu thịt. Bất quá nàng nhớ không rõ, cũng có khả năng không phải này một năm, bởi vì Thượng Hải phiếu thịt từng có rất nhiều lần biến động. Giả lấy thời gian, cũng sẽ đến phiên chúng ta thành phố cổ mình Người muốn ăn cái gì? Ta cùng nhau mua trở về. Tê Thục Phương lắc lắc đầu, thiên quá nhiệt, không có gì muốn ăn. Nhưng thật ra ngươi nhìn xem tiệm trái cây có cái gì mới mẻ trái cây, nhiều mua điểm trở về, tuy rằng ta giữa chưa không trở lại ăn cơm, nhưng thịt đồ ăn cũng đừng làm được quá dầu mỡ. Nói xong, tề Thục Phương lại nghĩ đến một sự kiện, từ túi sách nhảy ra một cái nổ thẻ tục đưa cho Trương Phu, Bình An hiện tại học bơi lội, tuy rằng thể giáo không giống quốc gia trong đội như vậy nghiêm khắc, nhưng chúng ta vẫn là nghiêm túc một chút tương đối hảo. Đây là ta xin hỏi quá quốc gia đội một ít giáo luyện riêng liệt ra tới ẩm thực cấm kỵ, ngươi nấu cơm thời điểm chú ý một chút. Nếu Bình An muốn làm bơi lội vận động viên, như vậy phải từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, Tề Thục Phương nhớ rõ sau lại vận động viên nhóm vì bảo đảm khỏe mạnh, ở thực phẩm không có an toàn tình huống, bọn họ đều là ăn đặc biệt cung ứng màu xanh lục hữu cơ thực phẩm. Hạ Kiến Quốc lật xem một chút nổ thẹp ú, ta nhớ kỹ. Tề Thục Phương phân biệt ôm một cái bốn cái hai tử. Lần lượt từng cái hôn hôn bọn họ cái chán, mụ mụ đi công tác, bảo bảo tai kiến. Bảy cân bình tĩnh mà hồi thân tề thục phương một chút, tai kiến. Cúi chào. Bình an còn lại là cười hì hì dầu phấn đô đô cái miệng nhỏ ở tề thục phương trên mặt ấn một cái nước miếng ấn. Tề thục phương mỗi ngày bận bận rộn rộn, mấy cái hài tử đều thói quen, lung tung huy song tay nhỏ, ăn chính mình trong chén cơm, lớn hơn một chút bảy cân hòa bình an còn hảo. Tuổi con nhỏ năm một đầy mặt đều là cơm cha, trong tay nắm chặt thìa, phất tay thời điểm không cẩn thận liền đem thìa đồ ăn huy đi ra ngoài, vội đến hạ kiến quốc chạy nhanh cho hắn trà lau. năm một khanh khách cười không ngừng. Năm thứ hai là chậm gì gì mà vây vây béo đô đô móng bước nhỏ, sau đó túi đầu an an vững vàng mà ăn trong chén canh trứng. Bốn cái hài tử thấy thế nào như thế nào đáng yêu, không giống nhà người khác một ít hài tử đều đến đuổi theo huy cơm. Giáo sư Kim cùng Kim bà bà tràn đầy nếp nhăn mặt giống nở rộ hoa cúc, trong mắt tràn đầy đều là tư ái. Chờ mọi người đều cơm nước xong, Hạ Kiến Quốc thu thập hảo bàn ăn, chuẩn bị đưa bình ăn đi thể giáo. Kim bà bà một bên cấp 5 một lau mặt, một bên nhắc nhở nói, Kiến quốc, ngươi mua đồ ăn khi nhớ rõ mua điểm hảo xương sườn, hầm xương sườn canh chờ thuộc phương buổi tối trở về ăn. Ta xem nàng rất thích ăn xương sườn, đặc biệt là lạp bài. Sườn heo chua ngọt có thể ăn một chén lớn. Đã biết, sư mẫu. Hạ kiến quốc nhớ kỹ trong lòng, hắn nhưng không quên chính mình tức phụ luôn luôn là vô thịt không vui. Ba ba, ta và ngươi cùng đi. Trước đưa mụi muội, lại đi mua đồ ăn. Ba ba thật vất vả tới thủ đô một chuyến, thật vất vả một nhà đoàn tụ. Bảy cân cảm thấy chính mình công khóa có thể thích hợp mà phóng một phóng. Hắn thực quý trọng cùng ba ba ở bên nhau nhật tử, bởi vậy ngưỡng khuôn mặt nhỏ đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn Hạ Kiến Quốc. So với muội muội cùng sinh ở thủ đô lớn lên ở thủ đô hai cái đệ đệ, từ nhỏ liền ở thành phố cổ bành lớn lên bảy cân cùng phụ tổ cảm tình càng vi thâm hậu. húng chi hắn tới thủ đô trước cũng đã thực hiểu chuyện. Hảo! Hạ Kiến Quốc nuốt đại nhi từ đầu, khen bài câu. Bình an công trang quần áo tiểu túi sách, không cam lòng yếu thế mà đem đầu nhỏ rồi đến Hạ Kiến Quốc giới trường. Ba ba, ba ba. Ta cũng từng ngoan, mụ mụ có khen ta là ngoan tiểu hải tử. Đúng đúng, an an nhưng ngoan nhưng ngoan, ba ba thích trừ an an. Bình an cao hứng mà hít mắt, khuôn mặt nhỏ giống như nụ hoa đại phóng, không hề giống khi còn nhỏ như vậy cười rộ lên lệnh người cảm thấy xấu hổ. Hạ kiến quốc tới thủ đô số lần không nhiều lắm, hiện giờ lại đến, hành tàu ở đường phố bên trong, chỉ cảm thấy có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, tiếng người hồn ào, mỗi người đầy mặt tươi cười. Không còn có hạo kiếp trong lúc thần hồn nát thần tính, quần áo nhan sắc cũng không hề chỉ có hắc lam hôi ba loại nhan sắc, trở nên ngũ thải tân phân lên, rất nhiều kiểu dáng đều là thành phố cổ bành sợ không có. Thành phố cổ bành vẫn là lạc hậu quá nhiều nha. Hạ Kiến Quốc cảm khái, quyết định thừa dịp ở thủ đô nửa tháng muốn nhiều hơn học tập học tập. Phụ tử hai người đem bình an đưa đến trường học sau đó đi pho thực phẩm cửa hàng, quả nhiên như tề thuộc phương theo như lời. Tuy rằng cửa vẫn cần xếp hàng mua thịt, nhưng là không có phiếu thịt cũng có thể mua được thịt. Khách hàng đều là cắt thịt thanh em hết đợt này đến đợt khác. Hạ Kiến Quốc nhìn kỹ xem, hắn cùng Nhi Tử tới rất chậm, không nghĩ tới thất thượng còn có rất nhiều thịt cùng xương cốt linh tinh. Nếu là mấy năm trước, dạng sáng 3, 4 giờ đi xếp hàng, lúc này bài đến trước mặt thịt cũng bán đến không sai biệt lắm, rất nhiều người bất lực trở về. Nào có hiện tại sung túc cung ứng. Bởi vậy có thể thấy được. Hiện giờ vật tư sắc thật so mấy năm trước phong phú rất nhiều, cải cách mở ra quả có hiệu quả. Hạ kiến quốc tự hỏi trong lúc, xếp hạng hắn phía trước cư dân đã mua xong đồ vật. Đến phiên hắn, bán thịt nhân viên công tác lau một phen hãn, mua cái gì? Thời tiết nóng bức, tính tình khó tránh khỏi có chút táo bạo, cho dù trong tiệm có quạt điện tuổi, hắn quang thượng thân vẫn cứ là đổ mồ hôi đầm địa, thanh âm cũng thực hướng, mang theo hỏa khí. Hạ kiến quốc vô tình cùng hắn so đo. Trước tới tam cân tả hữu tiểu là bài. Vừa dứt lời, nhân viên công tác tốn quá nửa phiến xương sườn, giơ tay chém xuống, đầu tiên là một hoa, sau đó một băm, mấy cây lộc bài bị hắn băm xuống, dưới, thượng cân một sừng, tam cân hai lượng, nhiều ra hai lượng hạ kiến quốc cũng muốn, không có giống một ít luận hai mua thịt khách hàng như vậy tính toán chi ly lại đến nhị cân thịt 3 chỉ. Bảy cân điểm chân, hai chỉ mắt to nhanh như chớp mà chuyển động, ba ba Ta thích ăn heo da đông lạnh. Hảo, lại đến một cân heo da. Hạ Kiến Quốc rất vui lòng thỏa mãn nhi tử yêu cầu. Mùa hè ăn rau trộn heo da đông lạnh không thể tốt hơn. Hôm nay mua trở về xử lý tốt đặt ở tủ lạnh. Ngày mai liền có thể ăn. Cảm ơn ba ba. Bảy cân mắt to con con Hạ Kiến Quốc nhìn đến quầy thượng có cắt bỏ mới mẻ thịt bò. đại nội nhân viên công tác sau lưng móc sát thượng treo ngưu đùi chờ. Bên cạnh còn có ngưu xương cốt. Vì thế hắn thấp giọng hỏi bảy cân có nghĩ ăn thịt bò, được đến muốn ăn trả lời, lập tức cắt 5 cân cơ bắp, lại mua nhị cân thịt bò nạm, người trước làm thịt bò ngũ vị hương, hoặc là hầm khoai tây, hương vị cực hảo. Tiếp theo, phụ tử hai cái y theo tề thuộc phương ý tứ mua mới mẻ rau dừa, mua mới mẻ trái cây, nhiều vô số hoa mười mấy đồng tiền, bao lớn bao nhỏ mà sách về đến nhà, mới vừa vào cửa liền nhìn đến năm một mãn viện tử mà đá bóng. Kim bà bà ngồi ở bóng cây hạ ghế mây thượng nhìn hắn, nhìn thấy hạ kiến quốc phụ tử trong tay đồ vật, nhìn không được cười. Đại trời nóng, nhà ai ăn nhiều như vậy thịt. Hạ kiến quốc cười nói, này cũng không phải là một đồn ăn. Chúng ta giữa trưa ăn khoai tây hầm thịt bò nạm, cơ bắp ướp một chút ngày mai làm thịt bò ngũ vị hương, xương sườn buổi tối hai ăn, heo ra làm ngày mai ăn. Kia thịt ba chỉ đâu? Kim bà bà hỏi. Ngày mai buổi sáng bao bao tử. Hạ kiến quốc đều tính toán hảo, quốc doanh tiệm cơm bánh bao thịt tuy rằng da mỏng nhân đại phân lượng mười phần, chính là trong nhà làm được càng sạch sẽ, hiện tại cải cách mở ra, quốc doanh tiệm cơm phục vụ cũng càng ngày càng không chu toàn tới rồi. Năm một nhĩ tiêm nghe được, nuốt nuốt nước miếng, lớn tiếng nói, Mãi mãi, ta muốn ăn bánh bao. Bánh bao thịt. Kim bà bà nhuẩn miệng cười, cùng ngươi ba bà nói. Ba ba. Năm một nhìn hạ kiến quốc, trong mắt lộ ra xa lạ. Vèo một tiếng, chạy đến kim bà bà trước mặt, một đầu ngã quỵ ở nàng trong lòng ngực, trộn ma ngẩn đầu xem hạ kiến quốc, một phát hiện hạ kiến quốc nhìn chính mình, lập tức đem đầu trôn trở về. Hạ kiến quốc trong lòng tê dần, đôi mắt cái mũi đi theo chua xót lên. Bốn cái hài tử giữa, để cho hạ kiến quốc cảm thấy thực xin lỗi chính là năm một cùng năm nhị này đối hai tuổi song bào thai. Bảy cân là hắn cùng tề thuộc phương đứa bé đầu tiên. Ở phu thê hai người đầy cõi lòng chờ mong xuống dưới đến nhân thế gian, ở không có đệ muội dưới tình huống, tự nhiên mà vậy được đến sở hữu yêu thương, cũng nhất chịu coi trọng. Bình An tuy rằng là cái thứ hai hài tử, nhưng nàng là nữ hài, hơn nữa lúc sinh ra cực kỳ hung hiểm, cho nên được đến tốt nhất yêu quý, cũng không so bảy cân được đến kém cỏi Chỉ có năm một cùng năm nhị sinh ở thủ đô, đại bộ phận thời gian lớn lên ở thủ đô. Hạ kiến quốc cùng bọn họ ở cùng một chỗ nhật tử quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay, tề thuộc phương đi học, đại bộ phận thời gian chỉ là buổi tối cùng nhau ngủ, cho dù bọn họ đều làm được xử lý sự việc công bằng, cũng cảm thấy đối với hai cái tiểu nhi tử không công bằng. Cẩn thận kim bà bà nhận thấy được điểm này sau, lập tức đỡ năm một chặng hảo, đem hắn hướng hạ kiến quốc phương hướng đẩy, đứa nhỏ đốc, ngươi không quen biết ba bà. Ngươi mỗi ngày đều đối với ảnh chụp kêu ba bà nha. Mau đi ba ba chỗ đó, làm ba ba cho ngươi bao bao tử. Năm một chớp cùng Hạ Kiến Quốc cực kỳ tương tự đôi mắt, nghiêng đầu, vẫn không nhúc nhích. Hạ Kiến Quốc đem đồ vật tùy tay đặt ở bên cạnh trên bàn đá, ngồi sổn xuống tử, nhìn thẳng hắn, ba ba ngày mai buổi sáng cho ngươi bao bao tử được không? Ngươi xem, thịt mới vừa mua trở về, còn phải tẩy, còn phải thiết, còn phải băm thành nhân, còn phải ướp ngon miệng, yêu cầu hoa rất dài rất dài thời gian, ba ba hôm nay làm không được. Ngày mai, năm một tiểu tiểu thành, trong mắt lóe nghi hoặc, dù sao cũng là tiểu hải tử, cũng không lý giải ngày mai cùng hôm nay ý tứ. Bảy cân sớm đã có chiếu cố đệ đệ muội muội kinh nghiệm, hắn thừa dịp hạ kiến quốc cùng năm một nói chuyện thời gian, nhanh nhẹn mà giặt sạch một mầm trái cây, tiếp đón tam đệ, năm một, mau tới rửa tay ăn quả quả. Quả quả, năm một đôi mắt lập tức liền sáng, lập tức vứt bỏ hạ kiến quốc, nhảy nhót mà đi rửa tay. Tẩy xong tay. Năm một ngoan ngoắn mà đứng ở bảy cân trước mặt, ngưỡng khuôn mặt nhỏ chớp đôi mắt, ca, quả quả, ta muốn ăn quả quả. Không ngờ bảy cân lại đem trái cây bàn giao cho hạ kiến quốc, quả quả ở ba ba chỗ đó, ngươi đi hỏi ba ba muốn. Năm một chạy đến hạ kiến quốc trước mặt, ba ba, ăn quả quả. Hạ kiến quốc nhịn không được cười, một tay ngâng mâm đựng trái cây, một tay cầm cái quả đào đưa cho hắn, năm một ruôi tay đi tiếp, há mồm liền tưởng gầm đi lên. Không biết nghĩ tới cái gì, xoay người, đặng đặng đặng chạy đến kim bà bà bên người, hai chỉ tay nhỏ ôm quả đào đưa đến kim bà bà trước mắt, mãi mãi, ăn quả quả, ăn quả quả à. Mãi mãi răng không tốt, không ăn quả quả, năm một ăn. năm một ta ô một tiếng, gạo kê viên nha gặm đến quả đào mặt trên. Hạ kiến quốc đem mâm đựng trái cây phong tới trên bàn đá, cầm một cái đưa cho kim bà bà, kim bà bà không muốn hắn qua tay đưa cho bảy cân. Đồng thời hỏi giáo sư Kim cùng năm nhị, từ hắn vào cửa đến bây giờ, cũng chưa nghe được giáo sư Kim cùng năm nhị thanh âm, lường trước là không ở nhà. Hắn một cái lao bằng hưu viết thư lại đây vay tiền, hắn mang theo năm nhị đi gửi tiền. Nga. Hạ kiến quốc không hỏi là cái gì bằng hữu. giữa chưa giáo sư Kim nắm năm nhị tay nhỏ, dạo tới dạo lui trở về thời điểm chính mình nhắc tới chuyện này, siêu sinh phạt tiền, hỏi ta mượn 300, ta hối 200. Ta kia lão bằng hưu có chắc gái muốn chắc trai, kế hoạch hóa gia đình chính sách buộc chặt, người một nhà trốn đông trốn tây, kết quả vẫn là sinh cái cháu gái. Giáo sư Kim lắc lắc đầu, cứ không tán đồng lão bằng hưu cách làm, đã bất đồng khó lòng hợp tác đi, hắn cư nhiên còn ở tin khuyên chính mình đem thiên lệ nhi tử phải về tới sửa họ Kim, hoặc là thu dưỡng cái hải tử kế thừa Kim ra, cần thiết sao. Kế hoạch hóa gia đình quốc sách chứng thực, quốc nội ở vào hai cực phân hóa, Một đầu là vâng theo quốc gia pháp quy vô luận nam nữ chỉ sinh một cái hoa, một khác đầu vẫn như cũ nhận định nhiều con nhiều cháu nhiều phúc khí, đối quốc pháp ngẩng mặt làm ngơ, người trước có một bộ phận không thấy được thật sự chỉ nghĩ muốn một cái hài tử, mà là bởi vì quốc gia cán bộ thân phận không thể siêu sinh, người sau tắc có một đại bộ phận là phía trước sinh nữ hải, muốn sinh nam hải, đặc biệt là nông thôn. Hạ Kiến Quốc ở thủ đô cùng thê nhi đoàn tụ thời điểm, Hạ Phụ chính diện lâm nhân kế hoạch hóa gia đình dựng lên sự tình, 20 năm không có gặp mặt cháu ngoại từ bảo trụ mang theo đĩnh bụng to thê tử Trương Tiểu Điệp, tưởng ở tại Hạ Gia chờ sinh hải tử lại trở về. chương 153 Trương, trừ bỏ từ chiêu đệ cái này nữ nhi, Hạ Kiến Hồng còn có hai cái nhi tử, một cái kêu từ bảo trụ, một cái kêu từ bảo cương. Hạ Phụ chỉ thấy quá khi còn nhỏ từ bảo trụ cùng từ chiêu đệ, Từ bảo trụ cùng từ chiêu đệ sinh ra ở hai mươi mấy năm trước còn không có đoạn lui tới thời điểm. Hạ ra cùng quan hệ tương đối thân cận bạn bè thân thích đều có đi từ ra ăn hỉ mặt, cho nên kia mấy năm sinh kế không tốt thời điểm. Hạ Kiến Hồng cùng nhà mẹ đẻ đoạn lui tới làm đại đội sản xuất rất nhiều người đều ở sau lưng nói thầm. Nói Hạ Kiến Hồng bạc tình quả nghĩa không hiếu thuận, bởi vì ai đều biết người thành phố lại gian nan. Cũng sẽ không giống nông thôn như vậy cạn lương thực thẳng đến hạ gia tam huynh đệ đều đi lên mới không có người nhắc lại chuyện xưa. Đến nỗi tuổi nhỏ nhất từ Bảo Cương, năm ấy hạ kiến hồng mượn sức hạ kiến quốc không có kết quả khi, hạ phụ liền nghe hạ kiến quốc nói, nói đến cũng thực sự buồn cười, chính mình cư nhiên không biết chính mình có mấy cái cháu ngoại. Hạ phụ cùng hạ kiến hồng một nhà không có bất luận cái gì cảm tình, thời trẻ cùng hạ kiến hồng khả năng còn có một chút cha con chi gian cốt nhục chi tình. Nhưng bởi vì hạ kiến hồng hành động mà chậm dại biến mất hầu như không còn, cùng cháu ngoại cảm tình liền càng không cần phải nói, từ ra tới cửa khi cũng không nối lại tình xưa, chỉ có từ chiêu để biết hai nhà sự tình sau, trộm nhờ người cấp hạ phụ mang rất nhiều lần đồ vật, chính là chưa thấy qua mặt. Bởi vậy, nghe xong từ bảo trụ tùy tiện đưa ra yêu cầu, hạ phụ không giận phản cười, từ bảo trụ dựa vào cái gì cho rằng chính mình sẽ cho phép bọn họ phu thê ở tại chính mình ra. Dùng như thế đương nhiên ngữ khí. Đừng nói hắn hiện tại ở tiểu nhi tử phong ở, liền tính là chính mình phong ở, hắn cũng sẽ không thu lưu này đối ngoại tôn tử vợ chồng. Không được. Hạ phụ trực tiếp cử tuyệt từ bảo trụ yêu cầu, bản tràn đầy nếp nhăn màu đồng cổ mặt thang, con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, chúng ta hạ ra chưa bao giờ thu lưu người xa lạ, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Người xa lạ, đúng vậy, đối hắn mà nói, từ bảo trụ chính là người xa lạ. Hắn có một đám tôn tử, cái nào không thể so cháu ngoại thân. Trương Tiểu Điệp tức khắc nóng nảy, ông ngoại, bảo trụ chính là ngươi thân cháu ngoại, ta sinh chính là ngươi trọng cháu ngoại. Đúng vậy, ông ngoại, chúng ta chỉ trụ mấy tháng, chờ hai tử sinh liền đi. Ai không biết hạ lâu đại đội là toàn thị số một mẫu mực thôn, giàu có thôn, hạ ra tam huynh đệ thành tiểu càng là quảng làm người biết, ở nơi này, vừa không dùng tiêu tiền, còn có thể ăn ngon uống tốt. Nhà ai không phải khuynh tẫn toàn lực chiêu đãi thân thích? Từ bảo trụ đã sớm tính toán hảo. Vì sinh nhi tử, hắn cùng Trương Tiểu Điệp từ bỏ công tác, dù sao trong nhà có hạ kiến hồng hai vợ chồng công tác kiếm tiền cũng đủ trong nhà phí tổn, thiếu không được bọn họ ăn uống, bọn họ chỉ cần cấp từ ra nối roi tông đường có thể, đây là quan trọng nhất một chút, không có nam hài hết thể đều là không tưởng, rốt cuộc từ ra còn có một cái nhi tử. Từ chương hai nhà đều là thành trấn hộ khẩu, đã sinh hai cái nữ nhi trường tiểu điệp không có buộc ga dô, sớm mà bị kế sinh làm người theo dõi, ở nàng không có hoài thượng đệ tam thai phía trước liền lôi kéo nàng đi buộc ga dô, làm cho nàng cùng từ bảo trụ không thể không suốt đêm đào tẩu, trốn đông trốn tây, hiện tại duy nhất hy vọng chính là trốn đến sinh nở, chờ hai tử sinh hạ tới giao điểm phạt tiền là được. Hạ Kiến Hồng hai vợ chồng già công tác nhiều năm như vậy, trong tay nhưng có không ít tích tụ, Vũng chi hạ kiến hồng ở Nam Kinh bên kia cấp bậc càng ngày càng cao, tiền lương tự nhiên đi theo hạt mẹ nở hoa kế tiếp cao. Trương Tiểu Điệp đã sớm đánh ý kiến hay, bằng không sẽ không trăm phương ngàn kế mà gả cho từ bảo trụ. Lại nói tiếp, ta còn là tề thuộc phương đồng chí đồng sự đâu. Trương Tiểu Điệp không chút nào hổ thẹn mà mở miệng, ý đồ giành được hạ phụ hảo cảm, chỉ tự không đề cập tới năm đó chính mình trộm cướp hành vi. Chỉ cảm thấy năm đó nếu không phải tề thục phương keo kiệt mà tính toán chi ly truy tra rốt cuộc, chính mình sẽ không bị điều khỏi vận chuyển hành khách đoạn, qua đã nhiều năm mới làm mọi người quên mất năm đó chuyện này. Hạ phụ phất phất tay, lạnh mặt, ta không có cháu ngoại, chỉ có thân tôn tử. Lúc này, được đến tin tức hạ kiến đảng cùng hạ kiến quân thở hồng hộp mà chạy tới, mặt sau đi theo vương Xuân Linh. Cha! Cha! Sao hồi sự? Hạ Kiến đảng cùng Hạ Kiến Quân một trước một sau mà mở miệng, đứng ở hạ phụ tả hữu, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Từ Bảo Trụ cùng Trương Tiểu Điệp, đánh giá một lát sau, nhìn không được nhíu mày đầu. Nhi tử không ở trước mặt, hạ phụ cũng có thể giải quyết phiền toái trước mắt, nhưng hắn thực hưởng thụ nhi tử hiếu tâm, đem Từ Bảo Trụ cùng Trương Tiểu Điệp thân phận cùng với ý đồ đến từ từ kể ra, nói xong lời cuối cùng, Hạ Kiến đảng huynh đệ hai người không tự chủ được mà cười ra tiếng tới, đầy mặt đều là châm chọc chi sắc. Không tuân thủ quốc gia pháp quy, tưởng kéo nhà của chúng ta xuống nước. Ta không. Hạ kiến đảng căn bản không cho từ bảo trụ nói chuyện cơ hội, phất phất tay, giống đuổi đi rồi bỏ giống nhau, cút đi, lại không lăn nói, ta đây liền cứ gọi người đi kế sinh làm tới bắt các ngươi Đánh xà đánh ba tức, hạ kiến đảng một câu khiến cho từ bảo trụ cùng trương tiểu điệp sắc mặt đại biến, dưới chân sau này lui lại mấy bước, thấy hạ ra người mềm cứng không ăn, đều là vẻ mặt lênh khốc. Hai người cố kỵ trong bụng nhi tử, chỉ có thể đoán hận mà về, mặt khác tìm địa phương lặng lẽ thuê trụ, như cũ không dám về nhà. Kế hoạch hóa gia đình quốc sách thi hành xuống dưới, kế sinh làm nhân viên công tác kêu kêu một cái thiết diện vô tư, hành động có thể nói sấm rền do cuốn, nơi nơi bắt giữ siêu sinh phụ nữ, bắt được liền kéo đi pha thai, sinh hạ đệ nhất thai cũng đều trộm tới cưỡng chế buộc gazo người thành phố người cảm thấy bất an, ở nông thôn đảo còn rộng thùng thình. Nhưng cũng không rộng thùng thình nhiều ít thời gian liền có rất nhiều kế sinh làm nhân viên công tác xuống nông thôn tới, từng nhà mà điều. Cha, cho đến hạ lâu đại đội quả thực là thần hồn nát thần tính, không ít đã hoài nhị tam thai phụ nữ trốn đông trốn tây, thậm chí có cũng tìm tới hạ gia. Hạ kiến quốc cùng tề thục phương ở trong thành mua một tòa sân sự tình là ai ai cũng biết, thả hai tử ăn hỉ mặt khi rất nhiều người đều tự mình đi quá, chính phòng nhà kể thêm lên có không ít gian. Hiện tại Tề Thục Phương mang theo bốn cái hài tử ở tại thủ đô, phòng ở cũng chỉ có Hạ Kiến Quốc một người trụ. Hạ phụ ngẫu nhiên đi một chuyến trụ mấy ngày, bọn họ liền đánh thượng này phòng ở chủ ý, muốn mượn trụ đến hài tử sinh hạ tới. Không ít người vì sinh nhị thai tam thai chạy đến thân thích gia trụ, trụ đến hài tử sinh hạ tới lệnh kế sinh làm nhân viên công tác không có cách, có vì không giao phạt tiền, đều không tính toán đã trở lại. Hạ Kiến Quốc là phó thị trưởng, ở tại nhà hắn lượng kế sinh làm những người đó không dám tới cửa quấy rầy cũng không biết là ai trước khởi đầu hạ lâu đại đội xã viên nhật tử qua đến hảo, mấy cái thai phụ cộng lại sau liền đi cầu hạ phụ các nàng cảm thấy chính mình mang theo trượng phu các trụ một gian hạ kiến quốc phòng ở cũng đủ bọn họ trụ hồi hạ lâu đại đội lấy lương thực cũng phương tiện hạ phụ không biết nên khóc hay cười lập tức liền một ngụm cự tuyệt nói dỗn vì tiểu nhi tử tiên đồ hai cái đại nhi tử ra đều cẩn trọng Không dám làm một chút trái pháp luật vi phạm quy định chuyện này, sợ ảnh hưởng hạ kiến quốc thanh danh cùng quan chức, này đó người ngoài đáng giá hạ kiến quốc mạo hiểm. Đến lúc đó bị người cáo một trạng, nói hạ kiến quốc chi pháp phạm pháp bao che siêu sinh phụ nữ, hạ kiến quốc nhất định ăn không hết gói đem đi. Làm thế hệ trước người, hạ phụ luôn luôn tán đồng nhiều con nhiều cháu, không hiểu kế hoạch hóa gia đình dụng ý, nhưng không ngại ngại hắn vâng theo như vậy pháp quy, cho dù có người nói hắn đứng nói chuyện không eo đau. Bởi vì hắn ba cái nhi tử mọi nhà đều có ba bốn nhi tử. Quốc gia chính sách thời thời khắc khắc đều ở biến hóa, trái với có gì chỗ tốt. xử phạt chính là viết đến rõ ràng. Chuyện này nháo đắc nhân tâm hoàng sợ, hạ phụ kêu hạ kiến đảng cấp hạ kiến quốc đã phát phân điện báo, lời ít mà ý nhiều mà thuyết minh một chút, về điểm này điện báo phí bọn họ đều không đệ bụng, bởi vậy phát chính là kịch liệt điện báo. Hạ kiến quốc buổi tối thu được điện báo, tề thục phương cũng đi theo đã biết, Cầm sừng châu sơ tùng tùng trưởng cập ngông hạ tóc đen, ở nông thôn đều như vậy, hướng chi trong thành. Đặc biệt là thủ đô, căng vì nghiêm khắc, tỷ tỷ cùng tuyết tìm tính toán ở ta nghỉ ngơi khi cùng đi làm buộc ga rô giải phẫu từ các nàng an bài tốt nhất bệnh viện cùng tốt nhất bác sĩ. Tiết phùng cùng mộ tuyết tầm đều yêu cầu làm gương tốt, các nàng làm buộc ga do giải phấu bác sĩ tuyệt đối thuộc về trước mắt đứng đầu trình độ, không phải phía dưới những cái đó khả năng sẽ xuất hiện sai lầm bác sĩ. Tề thuộc phương rõ ràng chính mình không có khả năng tái sinh hài tử, trong lòng đã đồng ý tiết phùng cùng mộ tuyết tâm ý tứ, chỉ hòa giải hạ kiến quốc thương lượng một chút, mới không có lập tức đáp ứng xuống dưới. Nghe xong những lời này, hạ kiến quốc ngần ra, ngay sau đó nói, nam đồng chí cũng có thể làm buộc ga rô giải phẫu, không có nói cần thiết nữ đồng chí một mình thừa nhận loại này thống khổ. Hắn chức vị cho hắn biết càng nhiều, loại sự tình này hắn ở thành phố cổ bành khi liền hỏi qua bác sĩ. Ngươi, ta đi làm. Hạ kiến quốc tiếp nhận sừng châu sơ, chậm rãi cho nàng trải đầu. Thế thục phương trong lòng tuy rằng cảm động, lại không đồng ý hạ kiến quốc quyết định. Vì cái gì? Kỳ thật, vô luận nam nữ làm buộc ga do giải phấu đều sẽ có nhất định tỷ lệ lưu lại di chứng. Không có bác sĩ có thể trăm phần trăm bảo đảm sở hữu làm giải phấu đồng chí lo toan vô ưu. Nam đồng chí nếu lưu lại di chứng nói, hậu quả so nữ đồng chí càng nghiêm trọng một chút. Cho nên ngươi không thể làm loại này giải phẫu Tê Thục Phương không rõ ràng lắm Thời đại này buộc ga giải phẫu rốt cuộc như thế nào Nhưng Tiết Phùng nói như vậy lại có nguyên nhân Nguyên nhân gây ra cũng là mộ thanh vân muốn làm Hắn vẫn luôn đều thực cái Tiết Phùng Nhưng mà Tiết Phùng cha được nam tính làm buộc ga giải phẫu Sau đại bộ phận sinh hoạt không có đã chịu ảnh hưởng Vẫn là có cực tiểu một bộ phận để lại di chứng Nhẹ sức lực thu nhỏ Lực ảnh hưởng phu thê sinh hoạt Trọng tác không thể làm việc nào chỉ là loại này hiện tượng không muốn người biết hơn nữa quốc gia thi hành kế hoạch hóa gia đình cũng sẽ không đem loại tình huống này thông báo khắp nơi có thể là thời đại này kỹ thuật không có đời sau như vậy tiến bộ đi tề thuộc phương nghĩ thầm nàng vẫn luôn đều thực kích kỷ ở trong lòng nàng càng tán đồng nam tính làm buộc ga do giải phẫu đỡ phải về sau phát sinh các loại không bằng người ý sự tình nhưng hạ kiến quốc không phải những người khác gà nếu hắn làm phẫu thuật sau lưu lại loại này di chứng Tề Thục Phương thả rằng là chính mình làm phẫu thuật. Nàng tính cách cực kỳ hiếu thắng, làm ra quyết định cơ hồ không người có thể thay đổi, thừa dịp hạ kiến quốc ở thủ đô, chính mình kết thúc lần này công tác sau, lập tức cùng tiết Phùng mộ tuyết tầm cùng đi bệnh viện, tiếp thu buộc ga giải phẫu. Ở vào các nàng như vậy thân phận nữ tính, so với ai khác đều minh bạch vâng theo kế hoạch hóa gia đình quốc sách tầm quan trọng, may mà các nàng đều có làm gia tộc vừa lòng hài tử. Cho dù mỗi người luôn mồm mà nói nam nữ bình đẳng, rất nhiều dòng dõi cao nhân ra vẫn là trọng nam kinh nữ, thậm chí vì sinh nam hải mà cùng sinh nữ hải thê tử ly hôn. chương 154 chương. Kiến quốc, hôm nay làm cái gì ăn ngon? Tiết phùng nằm ở trên giường bệnh, huy quạt hương bù, cười khanh khách hỏi sách theo hộp cơm tiến vào hạ kiến quốc, nàng sát mặt tái nhợt, môi thiên phấn, tuổi tiệm su trung niên, mặt mày như cũ cực cụ phong tình. Thì. Ngươi buổi sáng không phải nói muốn ăn bí đào xương sườn canh sao? Khẳng định có bí đào xương sườn canh. Tiết Phùng nghe xong, nhìn phía nói chuyện muội muội. Tề Thục Phương phong tình không bằng nàng, mỹ mạo lại từng có chi, càng kiêm nàng so với chính mình tuổi trẻ, bảo dưỡng đến lại hảo. Người mặc chân châu bạch tơ lụa áo sơ mi, chưa tới khủy ủ tay tiêm nửa thành tay áo bóp lá sen biên, tuyết trên cổ tay một mạt màu xanh lục phá lệ thấy được, cùng vành hai cổ trung tôn nhau lên thành huy. Làm nổi bật đến da thịt càng thêm trắng tinh như ngọc, chỉ thượng một chút lục ý cũng sẽ không làm người xem nhẹ, nguyên bản là như họa giống nhau nàng lại rớt. Không phong độ mà nửa rửa vào gối đầu, chiều chính mình mắt trợn trắng, ngay sau đó nhìn về phía hộ cơm, thèm nhỏ rãi. Tiết phùng âm thầm buồn cười. Làm xong giải phẫu sau có một đoạn suy yếu kỳ, ở trưng cầu quá bọn họ ý kiến sau, bệnh viện an bài nàng, tề thuộc phương cùng mộ tuyết tầm ở tại cùng gian phòng bệnh. Kỳ thật ba người đều có thể về nhà tính dưỡng, nhưng nàng cùng mộ tuyết tầm hiện tại đều tại hành chính bộ môn đi làm, khó được nương giải phẫu cơ hội nghỉ ngơi. Phúng trong nhà cũng không có bệnh viện thanh tịnh, liền quyết định quá chút thời gian lại xuất viện. Cho dù nằm viện, an bài cấp mộ ra bác sĩ, hộ công cùng bảo mẫu, cảnh vệ viên chờ cũng đều ở bệnh viện, bác sĩ cùng hộ công, bảo mẫu chăm sóc 3 người bệnh tình cùng cuộc sống hàng ngày, cảnh vệ viên bảo hộ bọn họ an toàn. Tề Thục Phương tự giác dính Tiết Phùng cùng mộ tuyết tầm quang. Hạ Kiến Quốc tuy là phó thị trường, nhưng không đạt tới có được loại này phúc lợi cấp bậc, thậm chí là không có phúc lợi, Trần Chi tuy rằng cũng không có, nhưng mộ tuyết tầm lại là mộ lao cháu gái, quốc gia phá lệ chú trọng bọn họ an toàn. Bởi vì Tiết Phùng duyên cớ, Tề Thục Phương hiểu biết đến không ít quan lớn con cái đều có dùng tên giả, tên thật đối nội, dùng tên giả đối ngoại, có thậm chí không ngừng một cái dùng tên giả. Đều là chân thật thân phận chứng thực Quan dân bình đẳng thời đại đã là mất đi Càng tiếp cận cái này vòng Tê Thục Phương càng tình tưởng nhận thức Đến quan lớn cùng dân chúng khác nhau Có thể nói cách biệt một trời Hiện tại mộ thanh vân cùng Trần Trì Một cái ở trong quân Một cái ở cơ quan đơn vị Người trước thoát không khai thân Người sau đi sớm về trễ Chỉ có hạ kiến quốc đang ở nghỉ phép Buổi tối ở ngoài cửa cùng Trần Trì cùng nhau thủ Ban ngày Trần Trì đi làm Hắn tắc một đốn không rơi mà đưa lên thân thủ làm đồ ăn, hắn tay nghề cực hảo, sắc hương vị đều đầy đủ, tiết phùng cùng mộ tuyết tầm đều ăn nghệ rồi. Tê Thục Phương thường xuyên ở vài vị lão nhân ra làm khách, hạ kiến quốc tay nghề đương nhiên so ra kém quốc gia cho bọn hắn an bài đầu bếp, rốt cuộc những cái đó đầu bếp làm đồ ăn đều có nghiêm khắc quy định, Mỹ vị dinh dưỡng cũng có đủ cả, cho nên Tê Thục Phương cho rằng các nàng là khen tặng. Hạ kiến quốc hơi hơi mỉm cười là có bí đào xương sườn canh. Dùng mộ ra đưa nguyên liệu nấu ăn làm, xuất từ kinh giao chuyên môn cung ứng cao cấp cán bộ nông trường. Mỗi lần hưởng dụng loại này đồ ăn, tê thuộc phương đều nhịn không được cảm khái, mỗi người bình đẳng quả nhiên là một giấy lời nói xuông, bất cứ lúc nào chỗ nào, quyền cao chức trọng giả như cũ có thể bảo đảm chính mình thực phẩm an toàn. Khoảng cách thực phẩm không an toàn ô nhiễm môi trường thời đại, tựa hồ không xa lắm. Nghĩ đến đây, Tề Thục Phương nhìn bên cạnh bảo mẫu thuần thục mà lấy ra tam trương tiểu bàn ăn đặt ở trên giường bệnh, tủ đầu giường bộ đồ ăn cùng lấy ra, Hạ Kiến Quốc đem mang đến đồ ăn canh bánh trượt đều phân tam phần, một cơm một canh tam đồ ăn, cơm là gạo trắng cháo, đồ ăn là một hơn hai tố, đều là thanh đạm dinh dưỡng chi thuộc, chỉ là chính mình trên bàn đồ ăn là tiết phùng cùng mộ tuyết tầm tổng hòa, chén đũa cũng bày biện hai phó. Ta muốn ăn thịt kho tàu, trong miệng đều đạm ra điều tới. Tề thuộc phương nhăn một trương mượn mà chứng ngưỡng mặt là mặt quỷ. Một bên nói, một bên đem chiếc đúa đưa cho Hạ Kiến Quốc. Nam viện này hai ngày, đều là Hạ Kiến Quốc bồi nàng ăn cơm. tiết Phùng cùng mộ Tuyết Tầm hâm mộ hỏng rồi. Mộ Tuyết Tầm còn hảo, Trần chỉ đi làm trước cùng tan tầm sau lại đây. Ở trong quân thân cư chức vị quan trọng mộ Thanh vân đã có thể không thời gian này. Hạ Kiến Quốc nhìn Thê tử trên mặt một tia tái nhợt, đây là bởi vì chính mình mà gặp khổ, người khác coi chi vì đương nhiên. Hắn lại không thể, hắn đau lòng à, bởi vậy, ôn nhu nói, chờ ngươi xuất viện sau thân thể bình phục, ta cho ngươi làm chén lớn thịt kho tàu. Bác sĩ riêng công đạo, hiện tại không thể ăn dầu mỡ cay độc chi vật. Tê Thục Phương nhấp miệng nhỏ, không vui. Phòng trừng ta còn không có kháng phục, ngươi phải đi trở về. Tổng cộng mới 20 ngày kỳ nghỉ, hiện tại đều quá một nửa, mà nàng ít nhất còn phải nghỉ ngơi nửa tháng, phân cách hai nơi sinh hoạt khi nào mới có thể đến cùng a. Tề thuộc phương trước kia vì việc học nghĩa vô phản cố mà đi vào thủ đô. Một trụ chính là hai năm có thừa, nói hối hận chưa nói tới. Nàng không hối hận chính mình lựa chọn. Nữ nhân cần thiết có chính mình sự nghiệp, không thể thời thời khắc khắc nghĩ dựa vào nam nhân, trở thành nam nhân phụ thuộc. Nàng gánh vác không dậy nổi người sau ở phát sinh biến cố sau kết quả, nhưng là nàng cảm thấy tịch biệt ta. Phu thê trời nam đất bắc, nhân sinh có bao nhiêu thời gian có thể phí thời gian. Nàng cung hạ kiến quốc hiện tại đều là rất tốt niên hoa. Tiết Phùng đột nhiên nhớ tới muội muội muội phu ở riêng hai sứ, lập tức nuốt xuống trong miệng đồ ăn, tiếp theo cách nôn nhắc lại. Thủ phương, muốn ta nói, tìm một cơ hội làm kiến quốc điều nhiệm thủ đô mới hảo, như vậy liền không cần trời nam đất bắc. Vì cái gì nha? Tiểu Thẩm. Nghe Mộ Tuyết Tầm hỏi ra thanh, Tiết Phùng uống một ngụm canh, thi đại học gián đoạn 10 năm. 10 năm gian lại thiệt hại rất nhiều người làm công tác văn hóa, quốc gia nhân tài cực độ thiếu thốn, ngoại giao nhân tài khuyết thiếu càng không cần nhiều lời, giống Thục Phương như vậy tinh thông nhiều quốc ngữ ngôn, lại tự nhiên hào phóng không luôn cuống nhưng không nhiều lắm, hơn nữa nàng kết giao không ít ngoại quốc bằng hưu, hiện tại công tác đều bị điều tới rồi bộ ngoại giao, tốt nghiệp sau. Còn dùng nói sao? Lưu tại thủ đô là chắc chắn chuyện này, về sau cũng chỉ sẽ tại ngoại giao này một hàng tháng trước không có khả năng hồi thành phố Cổ Bành. Bộ Ngoại giao đại biểu một quốc gia thể diện, tề Thục Phương hình tượng hảo, khí chất dai, bản lĩnh lại không kém, đặc biệt là sinh ở như vậy một cái hảo thời đại, nữ tử làm quan không chịu kỳ thị, không sợ không có lên trước cơ hội. Cho nên, tề Thục Phương không trở về thành phố Cổ Bành, hạ kiến quốc liền tới thủ đô đi. Tiết phụng chính mình là trường cư thủ đô sẽ không biến hóa, cho dù có biến hóa cũng chỉ có thể là đi theo trưởng phu điều nhiệm. Hy vọng mọi mọi một nhà cũng có thể lưu tại thủ đô, quốc gia chính trị trung tâm vĩnh viễn đều là một quốc gia đứng đầu, lưu lại nơi này tiền đồ phi nơi khác có thể so. Mộ tuyết tầm cười hì hì nói, vậy thật tốt quá. Hạ kiến quốc cũng tưởng cùng lão bà hài tử vĩnh vĩnh viên viên mà ở một hối, lao bà nhưng thật ra có hài tử bồi, chính mình một người lại lưu tại thành phố Cổ Bành, nhà khác vô cùng náo nhiệt, chính mình ra lạnh leo, nói không tịch mịch là giả, nhưng sự tình không đơn giản như vậy. Quốc gia lại không phải mộ gia đương gia làm chủ, sao có thể nói điều liền điều. Cho dù là lão thủ trưởng gia con cháu, cũng có không ít bởi vì công tác vấn đề cùng thê tử ở riêng hai nơi, quanh năm suốt tháng liền thấy hai ba lần mặt, hán đương phó thị trưởng mới bao lâu. Khoảng cách nhậm mãn ngày xa xa không hẹn. Hạ gia mấy đời bần nông, căn cơ nông cạn, dựa vào ngoại lực không thể kéo dài, hạ kiến quốc không tính toán mọi chuyện dựa vào mộ gia cũng không nghĩ trông cậy vào lão bà nhận thức vài vị lao nhân, chỉ cần những người này ra ở phía sau lở, không cho người khác lưu lại hám hại chèn ép chính mình cơ hội có thể, tiền đồ đều có chính mình tới dốc sức làm. Một bước một cái dấu chân, thành thật kiên định ổn ổn trọng trọng về phía trước đi mới là chính đạo. Hạ kiến quốc chính mình nhân sinh sớm có quy hoạch. Hắn cùng thê tử trong tay không có rất nhiều tiền, nhưng bọn hắn không thiếu tiền, tiền lương cũng đủ hàng ngày chi tiêu. Hắn không cần phải tham ô, không cần phải vì danh lợi hại người ích ta làm chuyện ác, hắn chỉ là tưởng có được càng cao thân phận càng cao quyền lợi, đủ để ngăn cản bên ngoài mưa mưa gió gió, bảo hộ người nhà, không cần chịu có quyền thế giả khi dễ. Hạo kiếp kết thúc bất quá 2-3 năm, ỷ thế hiếp người việc một ngày so một ngày nhiều. Không, phải nói, từ đầu đến cuối liền không có biến mất quá, hạo kiếp trong lúc không phải cũng là có quyền thế giả hưởng thụ đãi ngộ rất cao có được so nghèo khó bá tánh càng nhiều mạng sống cơ hội. Cơm nước xong, hạ kiến quốc về nhà, thừa dịp trong phòng không có những người khác ở, tề thục phương lộ ra hạ kiến quốc ý tứ. Bất quá, nàng chưa nói ra hạ kiến quốc cho chính mình quy hoạch con đường, hạ kiến quốc tính toán chính là làm từng bước mà tiên tiến thị, ủy lại tiến tỉnh, ủy sau đó trở thành biên giới đại quan, trung gian có lẽ còn sẽ phát sinh điều nhiệm sự tình, có lẽ sẽ đăng cao, có lẽ sẽ ngã trọng, Nhưng nếu thuận lợi nói, vào tỉnh, ủy cơ duyên tới rồi, lại hướng lên trên cũng không phải không có khả năng. Hạ Kiến Quốc còn trẻ, tuổi trẻ là có thể đua đến khởi, càng không nói đến tề thuộc phương còn trưởng tương lai rất nhiều năm đại sự ký, cho dù nàng không có cái loại này đằng cao một hô bản lĩnh, cũng có thể ngẫu nhiên tiết lộ điểm cơ mật cấp Hạ Kiến Quốc dẫn đường. Tiết phùng ánh mắt lộ ra điểm điểm khen ngợi, làm đến nơi đến trốn là phương thức tốt nhất. Từ tầng dưới chốt đi lên hơn nữa hiểu biết dân sinh quan viên chỉ cần không đáng đại sai, tiền đồ liền không cần lo lắng. Đương nhiên, cũng nhất định phải có thực củng cố chỗ dựa, bằng không ở hắn xuất đầu thời điểm đã bị người khác chèn ép đi xuống. Vô luận nào một hàng đều là tăng nhiều cháu ít, ai đều không nghĩ người khác tới cùng chính mình cùng nhau thế cầu độc một. Đến nỗi mà khác, thiết phùng chưa nói, dù sao vào chính giới, liền biết giải chính giới tàn khốc, càng là cao tầng. Đấu đến càng là lợi hại, quả thực chính là đao quang kiếm ảnh tinh phong huyết vũ, có chút đề điểm là tất yếu, có một số việc lại yêu cầu chính mình rèn luyện. Tuy rằng không có quyền cao chức trọng bậc cha chú, nhưng tề thục phương là cái người thông minh, hạ kiến quốc cũng không ngu, bọn họ sở khuyết thiếu chính là thời gian. Nàng đã đem tề thục phương mang nhập chính mình sinh hoạt trong vòng, nhưng muốn hoàn toàn dung nhập, còn phải tề thục phương cùng hạ kiến quốc chính mình tranh đua, người này à, coi trọng chính là này đó. Càng là cao tầng càng là hiện thực. tỷ tỷ ngươi liền rửa mắt mong chờ đi. tề Thục Phương doanh doanh cười, đem đầu tóc văn đến như sau. Nói được lại nhiều cũng chưa dùng, làm được mới được. Buộc ga không phải cái gì phẫu thuật lớn, thuật sau quan sát mấy ngày, không có phát sinh cảm nhiễm chờ vấn đề. tề Thục Phương ba người liền xuất viện, ai về nhà nấy, một mao tiền tiền thuốc men đều không cần trả giá. Về đến nhà tề Thục Phương đã chịu lão nhân hải tử nhiệt liệt hoang nghênh Nhưng mà một nhà đoàn tụ nhật tử thực mau liền kết thúc. Hạ Kiến Quốc 20 ngày kỳ nghỉ đã du nửa tháng, cần thiết đến rời đi thủ đô trở lại thành phố Cổ Bành. Bảy cân luyến tiếc Hạ Kiến Quốc, lại tưởng nghiệm Hạ Phụ, hơn nữa hiện tại đúng là nghỉ hệ thời kỳ, vì thế đưa ra cùng Hạ Kiến Quốc cùng nhau hồi thành phố Cổ Bành ý tứ, trở khai giảng phía trước lại về thủ đô.